Trường 693, U Hải, Sao Long Thú Nhiệt độ nóng cháy bao phủ mật thất phong bế, giống như là đem thức ăn nướng chín trong hỏa lò. Sườn mù trắng xóa nhạt nhạt từ trong dược đỉnh màu đỏ hồng bốc lên. Cuối cùng lượn lờ, phía trên mật thất quanh cuộn một chỗ không tiêu tán. Đứng trước dược đỉnh, tiêu viêm sắt mặt ngưng trọng. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào bích lục hoạm diễm trong dược đỉnh. Trong đó, đàn dược mới chỉ có là hình thức ban đầu, đang chậm rãi xoay tròn. Lực lượng linh hồn, hung hồn, đều khiển nhiệt độ mơ mơ ảo ảo từ đầu đến cuối, đều đem nhiệt độ trong dược đỉnh ổn định cùng một điểm. Khi việc chưng cất bằng nhiệt độ cao kia được ước chừng lửa giờ sau, thì một cỗ dược hương lồng lặc từ từ bốc lên. Từ trong dược đỉnh truyền ra năng lượng dao động rất nhỏ, cuối cùng va chạm thật mạnh trên nắp đỉnh, phát ra âm thanh trầm thắt như chuông đồng. Người thêm, dược hương từ trong dược đỉnh càng thêm lùng lặc. Sau một lúc lâu, thì con mắt tiêu viêm đột nhiên chường lên. Nắp dược đỉnh tự động bay lên, sau đó một viên đan dược màu xanh tròn vo tự mình bay vút bên ngoài, cuối cùng bị tiêu viêm chuẩn xác nắm trong tay cạm thụ được, đàn dược còn nóng hổi trong tay tiêu viêm lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một hơi nói vốn nguyên tố cốt đan cái này tuy rằng trong lục phẩm đàn dược tính ra không quá mức thượng phẩm, nhưng nói thế nào thì cũng là hàng thật giá thật lục phẩm đàn dược mà luyện chế ra dược phẩm dài như vậy mặc dù là tiêu viêm có lưu ly liền tầm họa tương trợ nhưng hiệu suất Thất bại vẫn như cũ là không thấp. Tiêu Hào đến 4 phần dược liệu mới thành công luyện chế một quả. Đèm hỗn Nguyên Tối Cốt Đan cất trong mình, thân thể Tiêu Viêm khẽ run, xương cốt vàng lên một hồi rồi tan. Nhìn thấy Tiêu Viêm tốt hào thời gian cả đêm rốt cuộc luyện chế thành công, Sợ lão một bên gật đầu chậm rãi nói: "Do lượng chủng dị hỏa dung hợp mà thành, kỳ hỏa uy lực đích xác rất lớn, bất quá bởi vì nguyên nhân này mà ngươi vừa rồi thao túng Không thuận buồm xuôi gió, Nhưng khống chế thành liền điện tâm hỏa trước đây. Nhìn một đêm lấy nhận lực của dược lão tự nhiên nhìn ra một ít yếu điểm của tiêu viêm. Vài lần luyện chế thất bại, Đều bởi vì quy lực lưu lì liền tâm hỏa quá mạnh mẽ, Nhiệt độ đột nhiên dừng cao, Đèm dược liệu đốt vị hết. Nghe vậy, Tiêu viêm... Cật đầu, đối với cái tai hại của lưu liên tâm hỏa hiện giờ, hắn biết một ít, thế nhưng hiện tại cũng không có biện pháp gì, dị hỏa uy lực cố nhiên vô cùng to lớn, để có thể đem nó chỉ uy điều khiển thành tục như cánh tay chính mình, đâu có dễ dàng như vậy. Ngày sau, có cơ hội liền tập luyện sử dụng thông tạo lưu ly liên tâm hỏa, cái này đối với việc đề cao xác suất thành công trong việc luyện chế đàn dược của người có tác dụng không nhỏ. Dược lão nhắc nhở Tiếp viêm mỉm cười lần thứ hai gật đầu Đèm linh dược đỏ sậm Trước mặt Thu vào trong nạp sới nhảy xuống đất Cười nói Đi Đang dược luyện chế thành công Cũng nên cấp cho hoàng thất Đối với cái đầu lục dai ô hải Rào lòng thú kia Tà có cái hứng thú không nhỏ Lời nói ngừng lại Tiếp viêm dẫn đầu đi về phía cửa chính mật thất Sau đó dược lão cười cười Thân hình từ từ hơ ảo cuối cùng hoàn toàn tiêu tán không thấy, lúc Tiêu Nghiêm từ mặt thất đi ra, liền có thị lữ đứng một bên, tiến lên ôn nhu bẩm báo. Nghe được lời bẩm báo kia không nghĩ đến người đó sớm đã bị tới Tiêu phủ rồi. Hoàng thất sớm như vậy đã đến, khó dàn nỗi sao? Nghe ngẩn ra, ngày đó lữ hoàng đế quốc mà ra hình thiên bối dưỡng tính tình, rõ ràng có chút bình tĩnh. Nhưng mà hiện giờ không nghĩ đến làng cấp thiết đến vậy Xem ra bọn họ đối với ù Hải giao long thú rất quan tâm Cười cười tiêu viêm nhanh chân hơn Lát sau đi vào phòng khách Vừa thấy hai người tiêu đỉnh cùng yêu dạ đang nói chuyện phiếm với nhau Mà yêu dạ đang cùng với tiêu định nói chuyện Tự nhiên ánh mắt nhìn thấy tiêu viêm hiện thân Thì lập tức vội vã đứng dậy Hướng tiêu viêm mịp cười nói Mới sáng sớm đã sang đầy quấy rối thật xin lỗi. Tiêu viêm cười khoát tay áo. Tiêu viêm tiền sinh không biết, bổn nguyên tố cốt đan, kìa cố luyện chế thành công. Thấy tiêu viêm không mở miệng, yêu dạ, chân chư môn hôi, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, so hỏi. Lướt mắt nhìn yêu dạ, tiêu viêm nhìn thấy trên gương mặt kia tỏ rõ sự vội vàng, lập tức mỉm cười, chật hơi gật đầu nói, hoàn hảo, may mắn không làm nhục mệnh khi được lời của Tiêu Viêm, nhất thời tạc ra lớn trong lòng của yêu dạ Tiêu Thất, trên gương mặt lộ ra dáng cười xinh đẹp làm động lòng người. Bàn tay vừa lộ một cái bình ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, hắn tùy ném sang cho yêu dạ. Thấy bình ngọc kia vút tới, yêu dạ lại kinh hãi vội vàng tiếp nhận, liếc mắt oán trách nhìn Tiêu Viêm, loại cao giai đan dược như thế này mà người này cũng tùy ý quăng loạn. Cái này là Hỗn Nguyên Tố Đan Dao c thận từng ly từng tí nghiềng Bình Ngọc đem bên hỗn huyền tố cốt đang đang lan tỏa ra dược hương đặc biệt ngạ vào trong cánh tay nhọn nhắnêu dạ nhìn qua có chút kinh ngạc nói mặc dù hoàng thất cất giấu rất nhiều tài liệu quý hiếm những với lục phẩm đang dược ngay cả bọn họ đều không thấy nhổ lắm Ừ tiêu viêm gật đầu cười nói chỉ là loại đan dược này có dược lực quá mức bá đạo cho nên chỉ có thể chất mà thú mới có thể dùng hơn nữa còn cần luyện dược sư đặc thủ tối động mới có thể đem dược lực phát triển lớn nhất. Ngài được đan dược này cự nhiên còn cần tụ pháp đặc thủ thôi động, dạ cả kinh, chợt đôi mắt sáng lên nhìn phía Tiêu Viêm có chút không có ý tứ nói, nếu đã vậy lại muốn làm phiền Tiêu Viêm tiên sinh rồi, có thể gặp một lần u hại giao long thần bí hoàng thất kia ta động tay một tí không hề gì. Tiêu Viêm cười lắc đầu, đứng dậy hướng phía cửa chính bước ra, sau đó yếu Dạ vẻ mặt mừng rỡ vội vàng đuổi theo. Hai người rời khỏi Tiêu phủ thì thấy Từ Nghiên kia khuôn mặt nhỏ nhắn buồn chán đến cực điểm là ngồi trên bậc thang, sau khi nhìn thấy Tiêu Viêm, nhất thời kinh hỉ liền đều dính như sam. Đối với sự bám như keo của cô nàng, Tiêu Viêm cũng bất đắc dĩ, hai ngày này Mỹ Đồ tòa chẳng biết tại sao thất tung đã không có bạn thì tự nhiên cũng là cực độ buồn chán, cho nên Tiêu Viêm đành phải để cho nàng đi theo. Tại cửa Tiêu phủ là xa giá ngữ dục sao hoa của Yêu Dạ, Tiêu Viêm cũng không khách khí, kéo Tự Nghiên trực tiếp đi vào, sau đó, rõ ràng nhân thủ chỉ huy không các mấy phu ứng lên một tiếng, khẽ động giấc mã trắng như tuyết hướng hoàng thành chạy đi. Qua gần nửa tiếng lộ trình, không có việc gì, xe ngựa thuận lợi tới hoàng thành kia, có tầng tầng lớp lớp thủ vệ xâm nghiêm. Sau khi xuống ngựa, hai người tiêu viêm cũng không dừng lại quá nhiều, trực tiếp đi theo yêu dạ, bước nhanh tiến nhập vào sau lúi hoàng thành. Cuối cùng, cước bộ dừng tại một chỗ thật lớn trên đỉnh núi. Thời điểm tiêu viêm mới tới nơi này, liếc mắt thấy tên ảnh xa hình thiên đã đứng đợi từ bao giờ. Sau khi người kia phát hiện ra hai người Vội và bước ra đón ha hà, hà Làm phiền tiêu viêm tiên sinh Thấy phía trên gương mặt yêu dạ Tỏ vẹn mừng rỡ Gia hình thiên trong lòng Đang buộc chặt cũng thả lỏng đi rất nhiều Khách khí cười nói với tiêu viêm Tiêu viêm khóa tay áo đạm cười nói Điều cần thiết cho mọi người mà thôi Yêu dạ bước nhanh đến Đem mình ngọc cẩn thận Từng ly từng tí đưa cho gia hình thiên Sau đó đem viên đàn dược Cần thủ pháp đặc biệt, mở ra nói. Nghe được yêu dạ nói, gia hình thiên lần thứ hai chắp tay kính lễ với tiêu viêm. Khách khí nói, đã như vậy, sợ là lại muốn phiền phức tiêu viêm tiên sinh. Tiêu viêm mỉm cười, ánh mắt quét về phía hồ nước thật lớn. Chỗ này hắn mơ hồ cảm giác được một cỗ khí tức hùng hồn sâu đậm dưới đáy hồ. Ý, trong hồ này quả nhiên còn có con rắn lớn, thực lực hình dạng không tệ lắm. Khi tiêu viêm vừa cảm ứng, Tự nhiên bên cạnh lại đột nhiên kinh dị một tiếng hô lên, nghe được tự nhiên mở miệng, dành thiền cùng yêu dạ cả kinh, để ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn tiểu cô lương gương mặt như ngọc mài. Bộ sâu như vậy mà muốn cảm ứng được khí tức ẩn tàng trong đó tương đối khó khăn, không nghĩ tới tiểu cô lương toạt nhìn cực khả ái này, cực nhiên có thể chính xác nói ra vật ẩn tàng trong đó, như thế tất nhiên là làm cho bọn họ sợ hãi. Tiêu viêm một bên đối với biểu hiện tự nhiên thật không có giật mình, bản thể làng cũng là ma thú. Hơn nữa, sợ rằng cấp độ không thấp, nàng có thể cảm ứng ra trong hồ ẩn tàng ma thú thì không có chuyện gì tính là quá mức ngạc nhiên. Già lão gọi u hải sao long thú ra. Nghe vậy giành tiên gật đầu, thất hình chợt lé đột nhiên xuất hiện trên mặt hồ. Hai chân đạp trên mặt nước trợt hai tay xâm nhập trong nước, độ khí hùng hồn mạnh bạo mà nhập. Theo đấu khí dụng mãnh tiến vào, mặt hồ yên à, kia nhất thời sôi trào, nổi lên vô số sóng lớn, theo mặt hồ sôi trào, thì viêm trên bờ có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ khí tức hùng hồn đang từ trong đáy hồ từ từ lao đến. Tình tịch, tại điểm phía trên mặt hồ sôi trào, đột nhiên một cột lực khổng lồ mạnh mẽ trong hồ bắn lên cuối cùng hóa thành bọt lước khắp bầu trời rơi xuống. Thình thịch, cột lước bắn ra phía chân trời, một tiếng thú gào trầm thấp vang lên, hình thể khổng lồ từ trong hồ bay lên chiếm cứ phần nửa hồ lước mà thú xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm trong trạng thái chiến đấu cổ dạng giống mãng xà đã từng tiêu diệt trước đây, phía trên thân thể ngoằn nghèo một mảnh lưng làm sắc to dày xếp lớp dưới ánh mắt dưới ánh mặt trời chiếu lên phản xạ hàn mang lạnh lẽo trên cái đầu thật lớn kia có một cái sừng bằng lắm tay màu lam, một đôi mắt to như đèn lồng nhìn quá cực kỳ hung dữ, con thú này vừa xuất hiện Không khí xung quanh trở lên ấm ướt hơn nhiều. Hiện nhiên, cự thú này chính là thủ hộ thần bí của Gia Mã Hoàng Thất. U hải sao Long thú. Già lão đầu, có chuyện gì đem ta tỉnh lại? Ta không phải nói hiện giờ ta tình trạng yếu đi. Không thể giúp chuyện gì gấp gấp đâu. Cự thú vừa xuất hiện, ta ngầm như tiếng sấm mang theo, có vẻ bất mãn vang lên từ hộ nước Già hình thiền đứng phía trên hộ lước, đột đầu phía U Hại Sa Long thú cười nói: "Lão gia này ta hiển nhiên không thể tự dưng quấy rối ngươi, nhìn cái đây là gì?" Nói xong Dành Thiên vung tay lên, miếng Hỗn Nguyên Tố Cốt Đan mã tàn bình ngọc bất chợt hiện phù tại trước mặt, lóe quang mang nhàn nhạt, nhạt. Hỗn Nguyên Tố Cốt Đan vừa xuất hiện, dược hương lồng lặc bao phủ phía trên hồ nước, mà ngửi thấy mùi dược hương này thì U Hại Sa Long cũng chợt sững sờ giống to trong đó vui mừng khuôn xiết không thể che giấu Vỗ nguyên tố cốt đan người dốt cuộc đem tớià hình thiên cười gật đầu ch đánh mắt chuyển hướng từ viêm bên bờ cười nói tiêu viêm tiên sinh cái tiếp liền trong cạnh vòng ngươià vậy tiể viêm hơi gật đầu vài run lên một đôi bích lục h họa phía sau hiện ra h họa chấn động chậm rãi bay lên công chung cuối cùng hiện trên đỉnh đầu thật lớn của U Hải Sao Long. Ngươi là ai? Đôi mắt to lớn nhìn chằm chằm thân hình nhỏ bé trước mặt. Phía trên, U Hải Sao Long Thú chẳng ngập hơi nước đột nhiên giảm đi nhiều. Lát sau, đột nhiên hét lớn. Tiểu tử trên người người khí tức họa thuộc tính quá lặng. Cách ta xa một chút. Xem được phản ứng của U Hải Sao Long Thú, mọi người đều sửng sốt. Trần tiêu viêm đầu tiên phục hồi tinh thần liếc mắt nhìn Bích Lục Hỏa Sực phía sau, nhìn qua chợt hiểu mà thú vị tục tính đối với dị hỏa đồ vật này, tự nhiên là cực kỳ kiêng kỵ, hơn nữa cơ thể chính mình dị do lượng chủng hỏa diễm dung hợp nên cường đại kinh khủng, khó trách nó có thể phản ứng kích động như vậy. Tại thời điểm ô hải giang long có chút kinh họa, phía dưới âm thanh do hai đạo pháp phong vang lên, già lão cũng tự nhiên một mặt hiếu kỳ mà tiệm lược lên, cuối cùng hiền bên cạnh tiêu viêm. Ha ha. Lão già này không kiềm được kinh hoàng Tiêu viêm tiền sinh là dược sư cấp cao Và tuột tính khí tức trong cơ thể tất nhiên rất nặng Miếng hỗn nguyên tố khuất đan kia là do hắn luyện chế đó Bất quá muốn đem dực lực thôi thúc hoàn toàn Cần phải một ít thủ pháp Cho nên người nhẫn lại một chút đi Sa hình thiên cười nói Nghe được sa hình Thiên nói vậy Hù hải sao lòng thú mới an tính một chút Bất quá như cũ không dám tiếp cận với cự lì quá gần tiêu viêm. Hiện giờ, nó ở trạng thái cực kỳ kinh. Hơn nữa, cơ thể tiêu viêm cái khí tức hỏa thuộc tính loại này hơn xa hỏa thuộc tính đấu khí tầm tường, nên nếu xảy ra chút sai lầm, chỉ sợ mạng già lẻ của hắn cũng mất tại chỗ. Người kia vóc dáng to lớn như vậy, mà không nghĩ tới lã gan nhỏ quá. Nhìn thấy dáng vẻ có chút rụt rẻ, sợ hãi của u hải sao long thú, tự nhiên nhất thời chiêu cười nói, Tiểu nhá đầu, ngươi muốn chết phải không?" U Hại giao long thú đi rằng kiên kỵ Tiêu Viêm. Tự Nghiên là một tiểu nhá đầu thì tự nhiên có chút không nghe ngạn, hơn nữa tính tình vốn cuồng bạo, vội vàng giận dữ hét. "Thối đại trùng, ngươi dám hung hăng ta, ngươi mới muốn tìm chết." Bị lòng âm như tiếng sấm chấn lỗ tai mုံ mịt, cánh tay nhỏ nhắn của Tự Nghiên cắm xuống eo nhỏ, nổi giận nói: Mà theo âm thanh quát mắng rơi xuống Từ trong con người như bảo thạch Nhất thở lé lên một chút tự sắc quang mang Đôi mắt to lớn Nhìn tự nghiên đang cầm giận trước mặt U hại do lòng thú muốn bạo hống Lại đột nhiên thấy trong mắt của người kia lé ra Quỷ dị tự mang Lập tức u hại do lòng Thú cảm thụ được một cỗ Dị dạ áp bách không hề có dấu hiệu Từ sâu trong linh hồn tạm ra Mà ngay khi cổ áp bách này Lan tràn trong chốc lát thân thể khổng lồ giống như bị một loại uy áp nào đó bỗng nhiên chầm xuống. Thân thể tuy rằng chầm xuống một cái, chớp mắt ổn định, nhưng đối với u sao long mà nói, lại khiến trong lòng hắn trở lên hoảng sợ. Trong đôi mắt to lớn đầy dẫy một loại khiếp sợ cùng hoảng sợ. Lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, tự nhiên bất quá mới là đấu vương giai biệt mà thôi, nhưng mà cô áp bách lúc nãy lại đích xác toát ra từ cơ thể người kia. Nói như vậy mà thú cảm giác được uy áp loại này Chỉ có hai loại nguyên nhân Thứ nhất đó chính là tình Chênh lệch thực lực quá lớn Thứ hai là huyết mạch duyên cớ Nguyên nhân thứ nhất tất nhiên có thể bài trừ Thực lực tự nhiên so với ưu hải sao long thú Có thể coi là có một ít chênh lệch Như vậy mà nói Chỉ có nguyên nhân thứ hai mới có thể giải thích Đó là huyết mạch trong cơ thể tự nhiên Đối với ưu hải sao long là một loại cảm giác áp chế hiệu quả Loại tình huống này giống như loại uy áp của người ngồi trên cao đối với người địa vị thấp. Cái tiểu cô lương này tự nhiên cũng là ma thú, có thể làm cho ta cảm thấy uy áp sợ hãi, thì bản thân nàng đến tuột cùng là cái gì? Chẳng lẽ là di truyền từ viễn cổ huyết mạch? Hai mắt trợn trừng, háo hốc nhìn tự nghiên trước mặt. Sau hồi, u hại giao long đột nhiên phát ra một đạo lòng ngầm trầm thấp, trong thanh âm kia liếu lắng nghe mà nói, cực nhiên cảm thụ được một loại cảm giác chấp thuận. U Hại Già Long thú tiếng hô biến hóa phía trong thì tự nhiên trốn không thoát, còn mắt tinh tường của Gia Hình Thiên, tuy rằng người kia sắc mặt không có biến hóa quá lớn, nhưng trong lòng cực kỳ rung động. Ánh mắt mịt mờ nhìn phía Tử Nghiên bên cạnh Tiêu Viêm, trong lòng hiện giờ có một chút không thể tin tưởng. U Hại Già Long thú lại có thể tính là loại cường hãn ma thú có chút hiếm thấy. Nếu không Thì khó có thể đạt được đẳng cấp lục ra như thế Bất quá ngay cả hắn cũng phải kiêng kỵ Đối với tiểu cô lương lành như vậy Người này thân phận rốt cuộc là sao Xem được U hại do lòng thú chịu thua Lúc này tự nghiền mũi hách lên Trông rất buồn cười Hướng phía tiêu viêm làm bộ mặt quỷ Đắc ý cái hư một tiếng Tiêu viêm cười ôn nhô nhìn tự nghiền Một màn thấy trước mặt Càng làm cho tiêu viêm đối với bản thể tự nghiền Càng thêm hiếu kỳ Thật không biết tụt cùng là đẳng cấp ma thú biến thái ra sao Mới có thể khiến cho U Hải Sao Long thú cường hãn Phải sợ hãi không thôi Được rồi, không cần lãng phí thời gian Hướng về vẻ hình thiên cười cười tay tiêu viêm vùng lên miếng hỗn nguyên tố cốt đan Trên tay bay xuống trước mặt hắn Sau đó ánh mắt liếc hướng U Hải Sao Long nói Chuẩn bị tốt chưa Thời điểm bắt đầu khả năng có vài điểm đau nhất Đà tạ các hạng Đã vậy, một màn lúc trước, kìa, mặc dù lấy tính tình ú hại rau lòng, thú cuồng bạo cũng không dám làm càn, mà xem như tiêu viêm cùng tự nhiên rán rấp, có chút quen thuộc, đối với lời của hắn cũng cách khí vài phần. Tiêu viêm hơi cười, tâm thần khẽ động một lũ bích lục hỏa diễm bao bọc, phía bên ngoài miếng hỗn nguyền tố cốt đan, ngón tay bắn ra đem hỏa diễm bằng đàn bao bọc lấy đan dược ụ tới phía trên u Hạiao Long Th thú Đan dược bị hỏa Diễm bao vây lấy, láào thủ ấn tiêu viêm biến đổi, Bích lục hỏa Diễm bỗng nhiên bành chướng mà trong nhiệt độ nóng trái kia một cỗ l lộng Quang Ma thanh sắc đột nhiên trong đó Huỳnh vậy ra, cuối cùng giống như là thủy mạc đềm bao phủ toàn thân hình cao lớn của ũ Hại Giao Long thú theoàg H hòaa kỳ dị bao phủ thân thể, U hại sao lòng Tú đột nhiên dễ dụa, dáng dấp tựa hồ có chút thống khổ. Tiếng hồ chầm thấp, không ngừng vang lên, phía trên mặt hồ dâng lên một trận sóng lớn. Xài hình thiền một bên nhìn thấy cử động như vậy, của u hải sao lòng có chút lo lắng. Hai tay trả sát, bất quá nhìn sắc mặt tiêu viêm trịnh trọng, thế kia lại không dám quấy rối Tiếng hồ trầm thấp của ma thú, rằng co tới gần 10 phút, sau đó mới thấy từ từ yếu bớt, Mà ra hình thiên thích cảnh này thì kinh hỉ Phía trên thân thể u hại giao lòng Trải rộng các loại vết thường cự nhiên Từ từ có xu thế khép lại Hiển nhiên quang hòa thành sắc Kỳ dị đối với nó Tác dụng cực đại Tại lúc quang hòa thành sắc xuất hiện Thì thân thể u hại giao long kia Không chỉ thường thế từ từ Khỏi hẳn Thậm chí ngay cả khí tức nguyên bản Thế mà giờ đây cũng vặn vẹn tăng lên cảm thụ được không khí trong cơ thể, U Hại sau lòng trước mặt phát ra khí tức càng ngày càng mạnh, ra hình hiện trên mặt mừng. Ý càng lồng lặc, U Hại sau lòng thút, mọi lâm lâm vào chính chiến hoàng thất bị thụ thương là đương nhiên. Nhưng mà hiện giờ tại dược lực của miếng hỗn nguyên tố cốt đan đang từ từ khôi đến trạng thái đỉnh. Điều này đối với Hoàng Thiết mà nói không thể nghi ngờ là chuyện rất đáng vui mừng, đáng để thưởng thức. Phía trên chân trời buông xuống quầng hoa sắc rằng có ước chừng đủ 1 giờ, mà trong đoạn thời gian kia thì luyện chế tố cốt đan cũng rút nhỏ đi vài lần. Hiện nhiên, lực của nó phần lớn đã bị hủy. Rồi phát huy ra. Quang màng thành sắc buông xuống lần thứ hai, sẵn co lửa giờ, rốt cuộc bắt đầu yếu ớt, mà phạm vi bảo phủ của quang hoa càng thêm nhỏ lại. Sau một lúc lâu, rốt cuộc tại một đạo buồn bực chậm thấp vàng lên, Hỗn nguyền tố cốt đàn triệt để biến thành một ống cho bụi, mà quang hoa kia cũng hoàn toàn tiêu tán. Đàn dược tiêu thất, tiêu viêm nhẹ thở dài một hơi, thu hồi linh hồn lực lượng khuếch tán, vỗ vỗ tay cười với gia hình thiên một bên. Ló thương thế phần lớn đã khỏi hẳn, nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì có thể hồi phục tới trạng thái đỉnh. Đà tạ tiêu viêm tiên sinh, ngày sau tiên sinh có cần gì hỗ trợ mà nói cứ việc tìm ta. Chỉ cần trong khả năng có thể, thì tất nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ. Nghe vậy gia hình thiên nhất thời kích động nói. Quát tay áo cười, tiêu viêm thản nhiên nói, hỗ trợ thật ra thì không cần, chỉ cần chàng đại chiến quyết liệt hai ngày sau, khoảng thất có thể dốc toàn lực là được. Đây là tự nhiên, gia hình thiên nghiêm mặt nói. Trong lúc tiêu viêm gia hình thiên đang nói chuyện, thì đôi mắt đang đóng chặt của u Hải Sao Long bỗng nhiên mở ra, Một cỗ khí tức sắc bén bên trong cơ thể Dũng mãnh trào xa Cuối cùng bao phủ toàn bộ sau núi Khiến cho vô số Phi cầm điệu thú khiếp đạn Cảm thủ cỗ khí thế hùng hậu Của ưu hại sao long thú Tiêu viêm cũng gật đầu thỏa mãn Thực lực như vậy thì cũng đáng giá cho hắn xuất thủ, tuy nói thực lực hoàng thất cứ như vậy thì tất nhiên đại chướng, nhưng hy vọng lúc đừng có thể tưởng có thể dựa vào tiền vốn này mà dao động. Hắn có thể làm cho tương thế của U Hải giao long thú khỏi hẳn thì tự nhiên cũng có biện pháp khiến nó lần thứ hai mất sức chiến đấu. Nhìn dáng vẻ hưng phấn, đang ngửa mặt lên trời hống dài của U Hải giao long thú, khóe miệng ti viêm hơi nhếch lên một chút. Hiện giờ hắn thực sự biết Vậy xấu mọi việc, tuy rằng hắn hiện giờ ra tay có chút thủ đoạn, nhưng muốn cùng Hoàng thất không thể lật lọng thì chỉ còn một cách tốt nhất là dùng phương pháp như vậy. U hại sau năng thú đã hồi phục thực lực, vậy chỉ cần chờ ngày mai Hại lão đem phục tử linh đan luyện hóa thì thực lực cũng khôi phục về đỉnh. Như vậy, có thể cùng với cả Vân An tông triển khai đại quyết chiến a. Chương 694 Đại chiến đã tới. Khi thương thế của U Hải Dao Long Thú khỏi hẳn, hai ngày kế tiếp Tiêu Viêm thật ra nhàn rỗi hơn rất nhiều, tuy nói hai ngày sau cùng vẫn làm tông đại chiến, nhưng hôm nay hắn sớm đã an bài cường giả thỏa đáng, cho nên thật ra cũng không có việc để làm. Mà trong hai ngày này, Hoàng thất công hội luyện dược sư gia gia tộc Mấy đặc nhĩ, mộc, xa gia, gia tộc, lạp, lan Đều bắt đầu điều động thế lực Đem cường giả giải sát bên ngoài triệu tập quay về Vì đại chiến hai ngày sau mà hoàn thiện công tác chuẩn bị Mấy đại thế lực điều động quy mô lớn như vậy Tự nhiên khó thoát khỏi quan tâm của ngoại giới Bởi vậy Cũng khiến cho một số cường giả cùng một ít Hạng người Tầm từ mẫn tiệp Đều có cảm giác liên tưởng đến cử động kiêu ngạo của Vân Nam Tông thời gian trước Thì mơ hồ đoán ra một ít Thế nhưng bởi vì sự tình này rất hệ trọng Khiến cho phần lớn mọi người đều ngậm miệng không nói gì Họ sợ chóng tai họa bất ngờ Nhưng mà khiến cho bọn họ nghi hoặc Là tại thời điểm lúc này mấy đại thế lực xung quanh Triệu tập cương giả Thì Vân Nam Tông kia vẫn bình tĩnh như cũ đội hộ quốc phòng bảo vũ tại bên ngoài cùng bọn họ không có chút nào quan hệ. Mà trong thời gian dư luận xôn xao này, thời gian như trăng trôi bóng nước. Tính thời gian hiện tại thì cự ly thời gian hai ngày quyết chiến kia chỉ còn một đêm. Tiêu phụ hậu viện. Tiêu Viêm đứng trên lầu cao, ánh mắt đảo qua thành thị to lớn đèn đuốc sáng trưng. Cuối cùng nhìn ngọn núi phía xa xôi, ẩn dấu tại đêm tối, bàn tay trong tay không biết từ lúc nào nắm chặt lại. Ngày mai chính là cái lúc quyết chiến. Lần đầu tiên hắn thất bại chạy trốn, giống như chó nhà có tang, lúc này đây kết cục ra sao. Khóe miệng khẽ nhắc, ánh mắt tiêu viêm di chuyển. Nhìn về phía tiêu phụ đang chuyển đến âm thanh huấn luyện, chậm rãi thở một hơi hiển hiện giờ tiêu gia tộc đều liều mạng tăng cường sức mạnh chính mình, Nhưng an toàn tiêu gia ngày sau vật chuyện có thể hoàn toàn quyết định bởi chàng, quyết chiến ngày mai, nếu thắng, ngày sau tiêu gia tự nhiên sẽ trở thành danh môn vọng tộc của gia mã đế quốc, mà nếu bại chỉ sợ chân chính rơi vào nguy cơ hủy diệt, cho nên chàng quyết chiến ngày mai đối với tiêu gia mà nói tác dụng vô cùng quan trọng. Gió đêm thổi sạch tóc tiêu viêm Hắn đột nhiên mỉm cười, nghiêng đầu thả nhiên nói. Hai ngày này cũng không gặp được thân ảnh của người, ta còn tưởng người thật đã đi. Tiêu viêm dứt lời, sau đó không gian đột nhiên ba động một hồi. Chợt, thân ảnh xinh đẹp lãnh diễm, chậm rãi hiện lên. Đó là Mỹ Đô Tòa Lữ Vương. Mỹ đồ Tòa xuất hiện, nghe được lời của tiêu viêm, liếc mắt nhìn hắn, thanh âm không mặt không nhạt nói. Người không đèm phục hồn đan cho ta Mà cũng muốn ta ly khai Người rất muốn giết ta Tiều viêm đột nhiên xoay người Nhìn gương mặt trường lãnh diễm Động nhân kia đột nhiên nói Vấn đề bất tình lĩnh Khiến thần sắc Mỹ Đầu Tòa Chốc lát hơi đổi Chợt sắc mặt lạnh lẽo nói Người dùng thủ đoạn ti tiện Đoạt thân thể trong sạch của ta Chẳng lẽ còn không nên giết Tiếp viên mỉm cười, chậm rãi đến gần mỹ đô toa, ánh mắt có phần nóng cháy, đánh giá gương mặt vô cùng mịn màng, lánh diễm cười nói. Chuyện này lúc đầu cũng không phải do ta mong muốn, mà nói tiếp ta cũng bệnh ép buộc. Đương nhiên hiện tại ta nói cái gì thì người đều cho ta tìm cớ chối đẩy. Về phần phục hồn đan, chỉ cần đến thời gian ước định thì ta tự nhiên vì ngươi luyện chế. Đến lúc đó đến tuyệt cùng ăn hay không, toàn bộ do ngươi vì sao không ăn, chỉ cần ăn phục hồn đan thì linh hồn tôi tin máng đối với ta không có ảnh hưởng gì nữa. Đến lúc đó giết người tự nhiên không chút chần chờ. Nghe vậy Mỹ Đô Tòa đứng thẳng lên không chút do dự nói, nhìn thấy sắc mặt Mỹ Đô Tòa dứt khoát, Ti Viêm cười, nhẹ giọng nói, thật là như vậy sao? Truy thẳng người vẫn đều nói đối với ta không hạn được sát thủ bởi vì linh hồn thuần tiên máng, đối với người ta lại không tin tưởng. Đường đường là mỹ đô tòa Lữ Vương sẽ bị lo ảnh hưởng đến tình trạng loại này. Nếu người trong tâm mà tồn tại sát tâm mà nói, có rất nhiều cơ hội để hạ thủ. Hai mắt dài hẹp, đặc biệt đầy giãy vẻ nghĩ lệ, ưu dị trên gương mặt lãnh diễm, nhất thời Yêu khí đạt, dạt dào Mỹ Đồ Tòa liếc mắt nhìn Tiêu Viêm cười, lạnh nói. Lẽ nào ngươi còn tưởng rằng ta đối với người có tình cảm khác phải không? Bạn Phương không phải nhân loại lướt tự các ngươi, bị người chiếm thân thể, từ đó trầm luân Việc người gây ra cho ta khiến cưu hận chúng ta càng thêm mở rộng. Tiêu Viêm buông tay không nói thêm ý kiến. Đứng dựa vào cây cột, ánh mắt lưỡi nhát nhìn. Mỹ Đô Tòa lát sau đột nhiên nói thật muốn mạng ta thì kỳ thực không cần chờ đến dùng phục hồn đan lần này cũng với Nam Tông quyết chiến ngay cả ta cũng không có phần nắm chắc nói không chừng cố ý một cái ta sẽ chết vào tay Vân Sơn thì đến lúc đó người cũng được giải thoát rồi bị mắt như bức tranh hơi nhảy nhảy sắc mặt Mỹ Đô Tòa lại vẫn lãnh đạo như cũ người nếu có thực sự chết vào tay Vân Sơn ta sẽ cảm tạ hắn À ha, ha, hy vọng là như vậy. Tiêu mỉm cười khoát tay áo hướng Mỹ Đô Toa nói: gian không còn sớm, hãy ngươi trước đi, ngày mai đại chiến bắt đầu sinh tử thành bại." "Tỷ trông chờ vào số mệnh thôi." Nói xong, hắn thản nhiên xoay người đi xuống lầu thang, chậm rãi tiêu thất trong ánh mắt của Mỹ Đô Toa, bóng lưng hắn dần tiêu thất. Sự lạnh nhạt trên mặt Mỹ lưu toa Mới chậm rãi tiêu tán Thân hình lắc nhẹ Trong ánh mắt lộ ra vẻ tương lự Lát sau hóa thành một tiếng than nhẹ Vào hàm Tình cảm phức tạp Quanh quẩn trên lầu khác Hoàn thành trong một chỗ đại điện Thái ra ra Mười vạn tinh nhuệ quân đội Hoàng thất đã bố trí cách Vân Sơn không xa Chỉ cần ngày mai bắt đầu đại chiến Liền có thể phong tỏa cả tòa núi Mặc cường giả cao tầng Ngoại trừ thái gia gia cùng ú hại giao long thú Còn có hai gã đố hoàng Ở ngoài Và ba gã đấu vương Hoàng thất ta bồi dưỡng nhiều năm Từng này lực lượng chủ yếu Mà hoàng thất ta có thể xuất ra Dưới ngọn đền dầu Bí mắt yêu dạ hơi cao lại Thấp rộng đó với gia hình thiên Gia hình thiên hơi gật đầu Tại thời khắc quan trọng bậc này Thì Lão nhân bất phàm từng trải mà nhìn qua cũng có vẻ thấp thỏm, lúc này đây bọn họ đã đem đặt cược hết tất cả, chỉ cần sai một chuyện liền lụy toàn bộ hoàng thất. Người nói xem, chúng ta lần này thắng có bao nhiêu? Lát sau dạy thiên rốt cuộc Triệu Giới hỏi, thái gia gia không phải lo lắng, hiện giờ liên minh chúng ta thực lực không hề thua kém Vân Nam tông, hơn nữa lão sư Tiêu Viêm tiên sinh lúc đó Chẳng phải là một cường giả đấu tông sao Trận đại chiến này tất nhiên chúng ta thắng lợi Yêu dạ mỉm cười nói Chỉ bất quá nhìn dáng cười Có chút miễn cưỡng Cũng làm bại lộ thấp thỏm trong lòng Ai Hy vọng là thế Lúc này đây Ta đã đem toàn bộ hoảng thất đặt cược rồi á Giải hình thiền thợ dài một tiếng Chậm rãi nói Mấy đặc nhĩ gia tộc Hải lão Tình nguyện trong tộc đã hoàn toàn triệu tập đến, chỉ còn chờ ngày mai ra lệnh một tiếng, có thể cùng phục vụ các phương phối hợp. Triển khai sinh tử đại chiến, cùng Vân Nam Tông, trong đại sạch, Nhã Phi nhìn lão giả chắp tay, đứng phía trước cửa sổ, mỉm cười, nói. Ngay được âm thanh của Nhã Phi, Hải Ba Đồng cũng xoay người lại, cười gật đầu, chờ thở dài một tiếng. Vạn sự đều đã chuẩn bị, kế tiếp chỉ có thể nhìn xem trận đại chiến này. Lão thiền tiến tuột cùng Chọn phe nào đây Nhã phì yên lặng gật đầu Trận đại chiến này quyết định Sinh tử hai phương thế lực to lớn Đại chiến loại này mà thất bại Thì chỉ sơ vào vạn kiếp Bất phục mà thôi Kết cục loại này không phải là Trò đùa tầm thường như vậy Đôi mắt đẹp quét về phía ngoài cửa sổ Nhìn chỗ phương vị của tiêu phủ Nhã phì hơi hơi mỉm cười Nàng đối với cái kia thanh niên Thì luôn có lòng tin khó hiểu Tại cùng thời khắc Luyện dược sư công hội Mộc ra Lạp lan ra Tối nay nhiều người không ngủ Khi những đám mây đầu tiên trên bầu trời Chiếu dọn Bởi những tia lắng ban mai Thì tại thời điểm này Đế đồ khổng lồ trên các đường vóng vẹ Bắt đầu xuất hiện không ít người Tiêu vụ Tiêu viêm đang ngồi xếp bằng Phía trên giường bỗng nhiên mở to hai mắt Thân hình chợt động, quỷ dị tiêu thất. Tiền viện tiêu phủ, lúc này nguyên bản vắng vẻ. Hơn trầm hắc y nhân đang đứng thẳng, lặng ngắt như tờ, môi móc tanh lồng lạc lượng lờ một chỗ. Người nhát gan thì sợ nhìn qua đá kinh tâm động phách. Đứng phía dưới hắc y nhân, chúng cường giả lầm diễn, tự nhiên. Âm cốt lão, đẳng cấp cũng đứng thẳng an tĩnh. Một cái cỗ khí tức áp lực đặc biệt bao phủ cả sân Các vị chuẩn bị tốt chưa Bầu không khí an tĩnh đột nhiên bị một thanh âm cười nhu họa đánh vỡ Một hắc ảnh bảo nhân đột nhiên hiện ra trên bậc thang Cười với mọi người phía dưới Oanh Hơn trăm hắc y nhân quỳ xuống đất trình tề Dù chưa nói ra thì thanh thế kia chứng tỏ sẵn sàng của bọn họ Tiêu yên mỉm cười thảo mán con người đèn kịt từ từ lại lên một tia lửa nhè nhẹ cháy hôm nay là lúc quyết một trận sinh tử trong ngực thiên ý giật sao vi tiêu viêm bộc lục hỏa điểm hiện lên hơi dung thân hình lao lên bầu trời mạnh mẽ ngẩng đầu hét một tiếng tiếng hú gió như sấm vọng vang khắp toàn trời trong thành thị cuồn cuộn không ngớt khiến vô số người chú ý ngay khi tiếng hú gió của tiêu viêm truyền ra Không lâu sau, các địa phương khác nhau trong đế đồ cũng tung hồ hưởng ứng. Rồi đột nhiên, vàng lên vài tiếng huyết gió. Những tiếng huyết gió này đều bị đấu khí hùng hồn, quanh quẩn không ngớt, khắp mỗi ngõ ngách trong thành. Vân Nam Tông kiêu ngạo ương ngạnh, ý đồ phản quốc, hoàng thất liền trợ giúp tiêu gia một tay tiêu diệt phản loạn. Mấy đặc nghĩ gia tộc huyện trợ giúp một tay, luyện dược sư công hội nguyện trợ giúp một tay, mộc gia trợ giúp một tay, lạp lan gia tộc nguyện trợ một tay, bị tiếng huýt gió vang lên tràn ngập hào khí từ cặp lơi kích thích. Tiêu Viêm tóc đen rối tung xõa, tiếng cười như sấm khoét tán. Cổ hào khí này đến tận trời, khiến tất cả mọi người trong thành Điếu Lâm vào hoảng sợ. Vân Nam Tông Tiêu gia tiêu viêm thảo phạt đến đây Trường 695 Ngày đại hôn Vân Nam Tông Ngày hôm nay là một biển Vui mừng lốt rứt Đèn lồng màu đỏ tươi Làm đẹp cả ngọn núi khổng lồ này Mà đối với Vân Nam Tông Mà nói Hồn lễ của Tông chủ Vân Vận là một chuyện cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa, người mà Vân Vận gã cho chính là người có danh vọng cực cao tại Vân Nam Tông, đàn vườn cổ Hà. Bởi vậy, không thể nghi ngờ rằng đây là ngày náo nhiệt nhất của Vân Nam Tông trong nhiều năm qua. Mà dưới loại vui mừng này, rất nhiều người đem những chuyện mưa gió bên ngoài quên đi. Trong mắt một số người, Lý thực lực hiện giờ của Vân Nam Tông tại Gia Mã Đế Quốc, cho dù thực sự là tất cả các thế lực của đế đô liên hợp lại, cũng không quá lớn tính uy hiếp tới đại tông môn này. Lý do của lòng tin này bởi vì Vân Nam Tông bọn họ có một gã đấu tông cường giả duy nhất trong Gia Mã Đế Quốc, Vân Sơn. Thanh âm vui mừng vang vọng toàn bộ Vân Nam Sơn từ sáng sớm, mà khi ánh mặt trời chậm rãi mọc lên phía chân trời, không khí vui mừng kia càng thêm tràn ngập. Vân Nam Tông trong một ngôi đại điện, chỉ có hai người ngồi trong đó, mà hai người lại bản thân đều có danh vọng lớn lao trong Vân Nam Tông. Ngôi vị trí lại tự nhiên là Vân Sơn, và phía dưới còn lại chính là nhân vật hôm lễ ngày hôm nay, Cổ Hà. Ha ha, Cổ Hà, ngày hôm nay, qua đi thì người chính là người của Vân Nam Tông ta. Sau này, Nếu cái khớp xương cốt già của ta mất, sợ giảng vừa nằm tông chỉ có thể dựa vào ngươi. Ngày được trận trận thanh âm vui mừng từ bên ngoài truyền đến, Vân Sơ nhìn cổ hà mỉm cười nói. Nghe vậy cổ hà vội vã khoát tay áo cười. Tông chủ hiện giờ đã là đấu tông cường dạ, chính là lúc cường tráng nhất. Như thế nào lại nói những điều xấu này? Vân Sơn cười ngón tay khô khẻ khẽ gõ trên mặt bàn, ánh mắt liếc nhìn bên ngoài cười nhạt nói: "Nếu như đó không sai mà nói, Tiêu Viêm cái tên này hôm nay sẽ tánh tới Vân Nam Tông. Cái tên tiểu tử kia đối với Vân Nhi vẫn là đặc biệt thèm muốn. Trước đây Vân Nhi bị những lời ngon ngọt, ngọt của hắn lừa gạt cũng là một số chuyện lỗ mãng. Hiện giờ nghe được ta chấp nhận việc hôn sự này dưới sự thẹn quá hóa giận, tất nhiên sẽ tới phá hoại." ánh sáng trong mắt hơi lóe ra, lát sau cổ hà thanh âm hạ xuống nói, ta sẽ không để bất cứ kẻ nào phá hoại hồn lễ của ta cùng vân vân Hạ hạ, lấy danh vọng của đan vương cổ hà người tại Giamma Đức Quốc, nếu thật sự bị người khác phá hủy hồn lễ, thì thực sự là một chuyện mất mặt quá lớn. Nghe được cổ hà nói thế, vân sơn cười, trong thanh âm có chút ý giật dây. Tông chủ Hôm nay nếu đại, Hồn thuận lợn hoàn thành Còn xin nhở tông chủ giải khai phong ấn trong cơ thể vân vận Ta sẽ dẫn nàng đi ra ngoài một chút Đến lúc đó Nếu nghĩ thông suốt Thì nàng có thể lý giải được khổ tâm của tông chủ đối với nàng Cổ hà cười cười bất tình lình chuyện giọng nói Vân Sơn vuốt tròm dâu Gật đầu cười Đây là đương nhiên Nói thế nào nàng cũng là do một mình tát bồi dưỡng Phong ấn nàng như vậy ta không chịu nổi Tuy rằng không biết rằng trong lời của Vân Sơn cuối cùng có bao nhiêu dối trá, nhưng cổ Hà vẫn như cũ gật đầu cười, chắp tay nói lời cảm tạ. "Ôn đế, ngày hôm nay ngươi liền yên tâm đi, ta đã làm ổn thỏa an bài, chỉ cần tiểu tử Tiêu Viêm kia có gàn xuất hiện, ta sẽ dùng mạng của hắn làm quà mừng cho đại hôn các ngươi." Vân Sơn mỉm cười nói. "Đã như vậy liền đắc tạm. bận rộn, ta cũng không tiện ở lại." Cổ hà lần nữa nói lời cảm tạ Sau khi thấy Vân Sơn gật đầu lên đứng dậy Chậm dãi rời khỏi đại điện Nhìn bóng lưng rời đi cổ hà Ý cười trên khuôn mặt Vân Sơn dần dần thù liễm Ánh mắt của hán mờ ảo Lạnh lùng, địa sáng thạt nhiên lướt qua Khắc khắc Không ngờ ngươi vì mượn sức cổ hà Dĩ nhiên còn bỏ được đem vân vận gã đi Không bao lâu sau khi cổ hà rời đi Cánh cửa chính đột nhiên không báo trước đóng chặt lại Một đoạn hắc vụ, quỷ dị từ trong chỗ tối tăm của đại điện tỏa ra. Cuối cùng, còn có một đạo tiếng cười từ đó truyền ra. Cổ Hà tại Gia Mã Đế Quốc có danh vọng không thấp. Lúc này đây, chiếc tiền liền khiến cho hắn cùng tiêu viêm đại chiến một phen. Đợi đến khi tình hình lưỡng bại cầu thường chúng ta ngồi nằm ngư ông đắc thủ. Vân Sơn cười lạnh nói như thế cũng không sao, nhưng mà người cũng có thể đem tên cổ hạc kia giết đi, đinh hồn lực lượng của tên kia không kém, chắc chắn là một cái linh hồn thể ưu tú. Khặc khặc. Vân Sơn nhướng mày lên. Hiện giờ cổ hạc là lục phật luyện dược sư, đối Vân Nam tông của hắn là lợi cực lớn. Thế nào, ngươi không bằng lòng? Vân Sơn hồn điện chúng ta có thể từ năm đó gần chết đến thực lực đấu tông như bây giờ, Thì cũng cho người một lần nữa Hai bàn tay trắng Hiện tại tất cả Của người đều là do hồn điện ban tặng Nếu một ngày nào đó hồn điện mất hứng Đem từ hồi những thứ này Vậy khắc khắc Làm như nhận thấy Vân Sơn không muốn Nhất thời trong hấp vụ Chuyển ra một trận cười âm lệ Nghe tới thế sắc mặt Vân Sơn khẽ biến chợt cười gượng nói Vụ vụ pháp Lời nói này hồn điện Có đại ẩn đối với ta ta tự nhiên có khả năng không quên. À hà hà, hồn điện có hứng thú đối với cổ hà, như vậy liền đợi sau khi mọi việc xong, thì bắt đi linh hồn hắn là được. Vân Sơn Tông Chủ quả nhiên là thức thời, không uổng công hồn điện ta, hết sức tài bồi dưỡng. Hôm nay, Vân Nam Tông của ngươi có thể có thêm phiền toái không nhỏ, bạn thân người chú ý nhiều một chút, Đừng để lật thuyền trong mương. Nghe được lời này, trong hắc vụ kia truyền một đạo âm thanh cười. Ta tạo vù hộ pháp nhắc nhở, vì điểm ấy ta tự nhiên toàn bộ an bài xong. Vân Sơn cười nói, đã như thế thì hôm nay bạn hộ pháp niền xem một nội đồng. cho hay đi, hy vọng người đừng làm cho ta thất vọng. Hắc vụ một hồi ba động, chợt dần dần trở lên hư ảo. Một lát hoàn toàn tiêu biến trong đại điện, Nhìn hắc vụ kia tiêu tán gần như không còn, ra mặt Vân Sơn giật giật, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan độc, rồi cấp tốc biến mất. Mặt trời từ từ lên cao, ở phía chân trời, cuối cùng toàn bộ sự vui mừng của Vân Nam Tông đã đạt đến đỉnh điểm. Vô số tiếng hoan hồ hội tụ tại một chỗ xuyên thẳng chân mây. sâu rộng khổng lồ được trang trí đầu đầu cũng là màu đỏ. Vân Hàm Tông đệ tử thân mặc quần áo giống thị chiều đỏ, ngập tràn không gian. Tại giữa sân rộng, có một cái hỷ đài khổng lồ sớm đã dựng hoàn thành. Mà ở phía trên hỷ đài, Vân Sơn ngồi ở vị trí cao nhất, lúc này đang mang vẻ mặt tươi cười trò chuyện với các tân khách đến ăn mừng xung quanh. Lấy danh vọng của cổ hà tại Gia Mã Đế Quốc, hiện giờ tin tức, đại hồn truyền ra, tự nhiên không ít cường giả đến chúc mừng. Tại phía dưới hỷ đài Của Hà đã thay một bộ thân phục Màu đỏ tươi đẹp Cũng là cùng vẻ mặt cười chắp tay cảm tạ Với người an mừng liên tiếp tới đến Xung quanh Tân lương đến Tại thời điểm mặt trời lên đỉnh đầu Suốt cuộc thanh âm trong trèo Cũng vang lên trên sân rộng Đang ồn ào không gì sánh được chợt vô số thanh âm hạ thấp Từng ánh mắt nhìn đến chỗ Phát ra thanh âm Do đó liền thấy một nữ tử mặc quấy hỷ màu đỏ, gương mặt bị mũ phượng che kín trong vòng vây xung quanh hơi 10 tỷ lữ xinh đẹp. Chúng tinh cụng nghiệt chậm rãi tới giữa sân rộng hỷ đài. Những nhân vật xuất hiện cùng với lúc mặt trời kia tiếng cười trong sân rời thêm, vô số người đều chắp tay chúc mừng cổ hà có thể lấy được một mỹ nữ ưu tú như vậy. Cho dù người đó là cổ hà thì cũng khiến cho không ít người cảm thấy hâm mộ. Nhưng mà mọi người không thấy tân lương dưới sự lần hạ của thị lữ đang từ từ đi tới bước đi hiện ra một chút cứng đỡ như con dối. Cổ hà mịm cười cảm ơn tần khách đến chúc mừng sau đó bước ngành về phía tân lương ánh mắt nhìn về khuôn mặt phía sau tấm mạng nhưng bởi vì chạy kín nên không thấy chút biểu tình nào. Sau khi tới bên cạnh thị nữ cầm hồng kết. Trong tay đội tân lương, tân lương dưới vừa số ánh mắt Chậm rãi đi tới dưới hỷ đài. Ha ha, hôm nay là đại hôn của ái đồ, các vị không lề hà từ vạn dặm xa xôi mà đến. Vân Sơn cùng Vân Nam Tông hướng các vị nói một câu cảm tạ. Trên hỷ đài, Vân Sơn vẻ mặt tươi cười nhìn xuống. Phía dưới một người ngọc chợt ngẩng đầu lên. Hướng phía vô số người trên sân rộng, cười vang mà nói. Nghe được lời của Vân Sơn, nhất thời trong sân rộng vàng từng tiếng chúc mừng như tụy chiều. Vận nhì, là Vân Nam Tông Tông chủ, địa vị hiện nhiên không thấp, nhưng mà lấy thân phận địa vị cổ hà cũng tương xứng, cho nên nói vậy cũng là một đăng hộ đối. Vân Sơn tùm tỉm cười, dưới hỷ đài, cổ hà mỉm cười đáp lời, nhưng tiếng chúc mừng xung quanh tịch thoát liếc về phía Tân Lương Tử, sau khi xuất hiện không có lời nói nào, ý cười trên khuôn mặt ta không tự giác thoáng tu liễm, trong mắt hiện lên một chút âm lãnh. nay tại trước mặt chúng cường giả của Gia mã đế quốc đã phù tiền bố mà ngài đổ phân vân vận gả cho cổ Hà. Phần Sơn Liếc nhẹ mắt nhìn cổ Hà sắc mặt không quá đúng ở phía dưới cười nói: Nghe được tiếng cười của V vân Sơn ở trênsơn dụng kiaa một lần nữa bộc phát ra trận trận âm thanh vô số tiếng chúc mừng hướng phía hết. đôi tân nhân trước Hỷ đại vân Sơn ngẩn đầu nhìn thoáng qua sắc trời bàn tay buông lên cười nói giờ lành đã đến tại hồn bắt đầu Giờ khác này, bầu không khí vui mừng của toàn bộ Vân Nam Tông không thể nghi ngờ là đã hoàn toàn đạt tới thời điểm cao nhất. Mà chỉ một thoáng ngay sau đó, khi niềm vui bạo phát đến tận chân trời, một tiếng xé gió sắc nhọn đột nhìn văng vọng phía chân trời. Chật một đạo bóng đèn đột nhiên tiểm lược không gian bạo xạ về hướng hỷ đài. Tiếng xé gió bất ngờ xảy ra thân ảnh dẫn đến ánh mắt chú ý giữa lúc mọi người kinh ngạc bên sơ sắc mặt trầm xuống, thân hình chớp động xuất hiện dưới hỉ nài, khí kinh khủng bạo dũng xuất ra, cuối cùng oanh kích thật mạnh trên bóng đèn này. Keng, thanh âm kim thiết va và chạm vào nhau, hắc ảnh bị Vân Sơn đẩy lui lượn lờ một vòng giữa không trung, cuối cùng cắm thật mạnh trên mặt đất cứng rắn. Mọi người đảo mắt nguyên nài là một thanh hắc sắc trọng sức cực lớn. Ha, ha Vân Sơn tông chủ, việc gì xuất dược như vậy? Hôm nay rốt cuộc là Vân Nam Tông làm chuyện vui hay là làm tang sự cho bản thân ngươi vẫn chưa có xác định cơ mà. Hác xích rơi xuống đất, một tiếng cười trẻ tuổi trong trẻo cũng vang vọng phía chân trời.